Nếu không đoán sai, tên cường tráng này chính là liệt hỏa tinh linh vương. Không nhanh chóng đám liệt hỏa tinh linh nói lẩm bẩm trước mặt các tấm bia đá. Có lẽ, không bao lâu nữa lại gặp phải cơn sóng lửa ngập trời. Nhiệm vụ khó khăn như thế, phải giao cho các thế lực lớn như giáo đình và hắc ám hiệp hội xử lý. Không nên bỏ phí nhân công miễn phí thế này. Sau khi nuốt một giọt sinh mệnh nước suối, xua đi cơn đau đầu. Dương Lăng nhanh chóng đứng lên, đi nhanh ra ngoài, chuẩn bị đem tin tức xấu này nói cho đám người khắc lùi y phu trưởng lão và pháp. Ơn, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi đối phó liệt hỏa tinh linh cường đại và liệt hỏa tinh linh vương kinh khủng, truyền tống môn là điều mà các thế lực lớn bắt buộc phải lấy được. Sau khi phái ra rất nhiều tinh anh lại bị vây ở trong sa mạc này, bọn họ tuyệt đối còn cảm thấy khẩn trương hơn cả mình. Bọn họ không cẩn thận sẽ tổn thất trầm trọng, thậm chí toàn quân bị tiêu diệt. Mình thì cùng lắm thu tất cả mọi người vào trong không gian vu tháp, một mình càng dễ dàng đối phó với sự uy hiếp của liệt hỏa tinh linh. Dương Lăng Vinh Đệ, ngươi đến vừa kịp lúc, với sa mạc này, ngươi có biện pháp gì tốt không? Dương Lăng vừa mới đi ra khỏi cấm chế, pháp. Vân Trưởng Lão đã nhanh chóng đi đến. Trong mắt người bình thường, mấy trăm tên rong binh và mạo hiểm giả quỷ gối bên ngoài cấm chế đều đã bị sóng lửa thiêu thành cho tàn, nhưng là một gã ma Pháp sư lĩnh vực đỉnh, Pháp. Vân lại thấy rõ dương lăng vung tay phải lên thì đông đảo rong binh và mạo hiểm giả đã biến mất một cách quỷ dị. Đối với đám rong binh và mạo hiểm giả ở đâu, hắn rất có hứng thú, nhưng hắn càng quan tâm làm thế nào có thể ra được khỏi vùng sa mạc quỷ dị này. Hắn có một trực giác, Dương Lăng với thực lực thâm không lường được có lẽ có biện pháp đặc thù gì đó, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đi ra, nhìn Pháp. Vân không mời mà đến, Dương Lăng che giấu nụ cười, xoay người phân phó cho vua bỏ cặp y mặc đặc đến mời mấy người khắc lỗ y phu trưởng lão, ra Tây Á đi theo, để cho Pháp. Vân ra mặt mời bố lãng trưởng lão của giáo đình đi theo, đợi mọi người đến đông đủ, rồi nói ra tình huống mà mình tìm hiểu được. Nếu ta không đoán sai, có lẽ không bao lâu nữa, trên sa mạc sẽ xuất hiện một cơn sóng lửa càng thêm kinh khủng. Chúng ta phải tổ chức một đội tinh nhuệ, lập tức hành động, ngăn cản sự điên cuồng của đám liệt hỏa tinh linh, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của đám người khắc lồ y phu trưởng lão. Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Vì giết chết đám liệt hỏa tinh linh ghê tởm... Vì nhanh chóng rời khỏi mảnh sa mạc quỷ dị này... Ta nguyện ý dẫn đường cho các vị đại nhân... Dương Lăng Vinh Đệ... Ngươi xác định tình báo là thật... Thánh kỵ sĩ tư đồ á đặc nghi hoặc nhìn Dương Lăng... Là một gã thánh kỵ sĩ... Mặc dù hắn quen thuộc nhất chính là Hoàng Kim Đấu Khí... Nhưng tinh thần lực cũng không kém... Nhưng dù làm cách nào cũng không cảm ứng được tình huống mà Dương Lăng nói... So sánh với các vị đại nhân... Thực lực của ta không bằng, cho nên chỉ có thể dẫn đường cho mọi người nhìn vẻ nghi hoặc của tư đồ á đặc. Dương Lăng cười cười, nói. Tuy nhiên, mặc dù thực lực không đủ, nhưng ta vừa vặn có ma pháp dò xét khác thường. Có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh phát hiện bí mật sau lưng mảnh sa mạc này. Tinh anh của các thế lực lớn đều hội tụ ở đây. Có kẻ nhân công miễn phí thế này chắc chắn phải lợi dụng rồi. Lộ ra tình huống của liệt hỏa tinh linh đã là đủ rồi. Dương Lăng không ngu ngốc đến độ xông lên đánh trận đầu, không biết chừng thời cơ thích hợp, còn có thể âm thầm đánh lén tên bố lãng trưởng lão bên cạnh một nhát, cho dù không giết chết được hắn, giết vài tên thánh đường cũng đã ổn rồi, nếu có thể đem đám thánh đường cường đại luyện chế thành khôi lỗi, vậy càng tuyệt vời hơn, lĩnh chủ đại nhân nói không sai, sa mạc này tất cả đều là ảo ảnh, Tất cả đều là do đám liệt hỏa tinh linh động tay động chân sau lưng, trầm ngâm một lát. Bố lãng trưởng lão từ từ nói, vì thuận lợi thoát khốn, giết chết đám liệt hỏa tinh linh ghê tởm. Giáo đình chúng ta mặc dù tổn thất nghiêm trọng, nhưng vì ích lợi chung, cũng có thể phái ra 20 tên kỵ sĩ, 10 tên ma pháp sư và 5 tên thánh đường tham gia hành động. Thánh đường trưởng lão giáo đình thân phận cao quý, vừa nghe bố lãng trưởng lão nói như vậy. Không còn ai hoài nghi lời nói của Dương Lăng nữa. Nhìn vẻ mặt ngừng trọng của bố lãng trưởng lão. Lại nhìn Dương Lăng ở một bên. Trưởng lão gia tộc bên cạnh gia Tây Á trầm giọng nói. Chúng ta dẫn theo 20 võ sĩ mặt nạ vàng. Được rồi. Ta sẽ tự mình dẫn 20 tên Hoàng Kim Kỵ sĩ tham gia hành động. Nhìn thấy mọi người đang nhìn chầm chầm vào mình. Tư đồ Á đặc đành phải phái ra một đám tinh anh. Sau khi thương lượng thỏa đáng. Các thế lực lớn nhanh chóng thành lập một đội ngũ tinh anh. Dương Lăng dẫn đường nhanh chóng hành động. Hoàng Kim Kỵ sĩ do tư đồ á đặc chỉ huy đi phía trước. Tinh anh của giáo đình theo sát phía sau. Võ sĩ mặt nạ vàng của ba Lý Ma Nhĩ gia tộc phụ trách cản đường. Lao thẳng đến bộ lạc liệt hỏa tinh linh ở cuối sa mạc. Trước khi đi, vì đề phòng bất chắc. Dương Lăng thu tất cả đám người thi vu vương. Hắc Long Vương và Phi Long Vương vào trong không gian vu tháp, chỉ để lại tử thử băng băng giúp Mỹ nhân ngư y phù lâm chống đỡ cơn sóng lửa có thể phát sinh. Cứ như vậy cho dù gặp phải chuyện nguy hiểm, hắn lúc nào cũng có triệu đám người Hắc Long Vương và ôn nhĩ nhân khắc thực lực cường đại gia hộ thể. Mặc dù tinh anh của các thế lực lớn đều tập trung lại cùng hành động trong đội ngũ có pháp, Ân trưởng lão của hòa thần môn, có bố lãng trưởng lão của giáo đình, có thánh kỵ sĩ tư đồ á đặc thực lực cường đại. Nhưng Dương Lăng vẫn có một cảm giác không tốt, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhớ đến liệt hòa tinh linh vương cả người đầy lừa, nghĩ đến bể nước cổ quái, hắn phải chuẩn bị cho tình huống xuất nhất. Ma thú lĩnh chủ, hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com Chương 401 Thần giai tù đồ dựa vào thần thức cường đại và lĩnh ngộ đối với cấm chế Dương lăng khám phá ra các ảo ảnh Mang mọi người lao thẳng đến bộ lạc liệt hỏa tinh linh với tốc độ nhanh nhất Người bình thường mà lâm vào ảo trận thì đi cả nửa ngày cũng trở lại chỗ cũ Nửa bước khó đi Nhưng hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm ra biện pháp phá giải Càng hiểu rõ sa mạc quỷ dị Thì hắn càng dám chắc đây là một đảo cấm chế trong phạm vi cực lớn. Chẳng lẽ, lăng mộ dưới đất có liên lạc với thượng cổ vu sư? Sau khi lướt qua một mảnh ảo trận do phù sa hình thành, Dương Lăng càng lúc càng nghi hoặc, sa mạc do ảo ảnh tạo thành này quá giống như ảo trận bên trong cấm chế của mình, chỉ là phạm vi lớn hơn 10 lần mà thôi. Nghi hoặc, hắn tăng tốc, hy vọng tìm ra được bí mật ở phía sau. Sở dĩ không ngại ngàn đê, ra khơi, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm di tích của Thượng Cổ vu Sư ở hải ngoại. Bây giờ tìm được manh mối, tự nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hắn có một cảm giác, tòa lăng mộ dưới đất này không hề đơn giản như trong truyền thuyết. Truyền thuyết, Thượng Cổ vu Sư có thể chống lại được thần ma kinh khủng sau khi biến mất. Thượng Cổ Triệu Hồi Sư và Mục Thủ Nhân chỉ có một phần truyền thừa của bọn họ cũng có thực lực kinh người. Nếu thuận lợi tìm được bí mật biến mất và di tích của Thượng Cổ vu Sư, có lẽ không những có rất nhiều chỗ tốt, còn có thể tìm được đường trở về trái đất. Nắm giữ vu Thuật càng nhiều, thực lực càng mạnh, Dương Lăng càng cảm giác được sự cường đại và mênh mông của vu Thuật. Cho đến hôm nay, hắn cũng không biết vu Tháp Thần Bí từ đâu mà đến. cũng không biết tại sao lại đưa mình đến đại lục của ma pháp và kiếm này, mặc dù tu luyện đến cao cấp thần vu cường đại, đến bây giờ hắn cũng không biết tầng thứ 5 của vu tháp đến tầng thứ 7 ghi chép bí mật gì, không biết khi đột phá cảnh giới hồn vu, tu luyện đến vu thần sẽ có thực lực như thế nào, càng không biết sau khi đột phá cảnh giới vu thần sẽ xảy ra chuyện gì, so sánh với trái đất. Thái Luân đại lục chính là một đại lục thần kỳ. Ở đây có ma pháp như pháo thăng thiên, có đấu khí như nội lực, có ma thú cường đại, còn có các mỹ nữ xinh đẹp. So sánh với cuộc sống trước kia, Dương Lăng thích cuộc sống thú vị này hơn nhiều. Ết nhưng nửa đêm thức dậy, nhìn ngôi sao sáng trên bầy trời, hắn không nhìn được mà nhớ đến cuộc sống trước kia. Nhớ đến cuộc sống suốt đêm thức trắng chơi các trò chơi. Hoặc là quê quần cùng bạn bè, dù không thể trở lại cuộc sống trước kia, hắn cũng muốn trở về nhà nhìn bạn bè ngày xưa, nhìn cha mẹ. Cho dù Thái Luân Đại Lục có tốt đến mấy, thì quê hương của hắn vẫn là trái đất. Cái này giống như người Hoa Kiều Gia nước ngoài sống hơn mười vậy, dù giàu nghèo, thì lúc về già đều hy vọng trở lại quê hương nhìn một cái. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi xác định bộ lạc liệt hỏa tinh linh ở phía trước. Chạy hơn nửa ngày, thấy trước mắt vẫn là sa mạc mênh mông. Một tên thánh đường mũi to không nhìn được hoàn nhi nhìn Dương Lăng. Ta nhớ trên thánh kinh của giáo đình có nói qua. Con à, không nên để hai mắt che mờ tâm linh của ngươi. Nhìn tên thánh đường mũi to không nhìn được. Dương Lăng lạnh nhạt nói. Không nhìn thấy không có nghĩa là không có. Đương nhiên nếu ngươi hoài nghi ma pháp dò xét của ta, cố ý quay lại đường cũ chờ chết. Ta cũng không ngăn cản. Ngươi, nghe Dương Lăng lấy danh nghĩa Thánh Kinh gọi mình là con, tên Thánh Đường mũi to vô cùng phẫn nộ. hắn tu luyện ở Thánh Đường gần ngàn năm nay, không ngờ rằng chỉ mấy trăm năm không ra, lại bị tên tuổi trẻ Dương Lăng gọi là con. Hai ngày nay, đầu tiên là bị đám vong linh tấn công, đội ngũ tổn thất thảm trọng, tiếp theo lại bị đám liệt hỏa tinh linh vây ở trong sa mạc quỷ dị. Thực lực cường đại hơn nửa cũng không có đất dụng võ, hắn đã sớm không chịu nổi. Đạp trên sa mạc nóng bức chạy cả nửa ngày, không thấy một bóng người nào, thì tâm trạng càng thêm mực bội. Bị dương lăng cho một kích như thế, giận dữ vô lên một tiếng rút thanh loan đao ra. Hừ, buông vũ khí ra, nếu ngươi làm kinh động đám liệt hỏa tinh linh, ta không ngại đốt ngươi thành cho bụi đâu, nhìn tên mũi to nóng bội. Dương Lăng không biểu hiện gì, nhưng Pháp Ân lại lớn tiếng quát, mặc dù trước mắt vẫn là sa mạc vô tận, không nhìn ra đại bản doanh Liệt Hỏa Tinh Linh ở đâu, nhưng là một gã ma pháp sư Hỏa hệ lĩnh vực đỉnh, hắn cảm giác ba động của Hỏa hệ nguyên tốc càng lúc càng mãnh liệt, có thể cảm giác được linh hồn ba động đặc thù của Liệt Hỏa Tinh Linh, nếu không đoán sai Bộ lạc liệt hỏa tinh linh cách đó không xa. Thần nói, không nên để hai mắt che mờ tâm linh. Nhưng cũng đừng để cho kiều hận và lửa giận trong lòng che mờ hai mắt. Bố lãng trưởng lão vừa nói vừa đi ra. Ngăn cản tên mũi to đang xúc động. Liếc nhìn Dương Lăng một cái. Chẳng lẽ, lão già này đã nhìn ra âm mưu của mình. Hiểu được sở dĩ trên đường đi bị vong linh đại quân tấn công. Tất cả đều là do mình động tay động chân sau lưng. Nhìn bố lãng trưởng lão ở cách đó không xa, Dương Lăng bề ngoài bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán làm thế nào mới có thể trả giá thấp nhất mà giết chết toàn bộ đám giáo đình đại quân. Nếu cừu hận không thể hóa giải, vậy chỉ có thể đã làm thì làm đến cùng, tiên hạ thủ vi cường. Dưới sự dẫn đường của Dương Lăng, mọi người tiếp tục đi tới. Sau hơn nửa canh giờ sau, mặc dù sa mạc quỷ dị vẫn mênh mông vô tận, Nhưng nhiệt độ càng lúc càng cao, nguyên tố hỏa hệ trong không khí càng lúc càng đậm Hai chân chạm vào lớp cát trên mặt đất rất là đau đớn, như là đi đến một miệng núi lửa Phía trước chính là liệt hỏa tinh linh bộ lạc, mọi người cẩn thận nhắc nhở mọi người đề cao cảnh giác Dương lăng hít vào một hơi thật sâu, mặc niệm vô quyết, hai tay không ngừng biến hóa các thủ ẩn Rất nhanh, mọi người liền phát hiện trước mắt sáng ngời, đột nhiên đi đến một vùng đất đầy các tấm bia đá Trước mặt mỗi một tấm bia đá đều có một tên liệt hỏa tinh linh đang nói lẩm bẩm ở giữa vùng đất là một bể nước ngọn lửa tận trời, một đám liệt hỏa tinh linh đang bay xung quanh, hai tay đặt lên ngực, nhỏ giọng ngâm nga, như là đang cầu khấn hoặc là đang liên thủ thi triển ma pháp khổng lồ nào đó. Nhanh, bọn họ đang chuẩn bị thi triển biển lửa pháp thuật, giết chết hết bọn họ, nhanh, nghe các âm tiết mà đám liệt hỏa tinh linh nói ra, vẻ mặt pháp. Vân trưởng lão biến đổi, vừa kêu lên vừa lao ra trước tiên, phát ra một chuỗi hỏa cầu nhanh chóng giết chết vài tên liệt hỏa tinh linh ở các tấm bia đá trước mặt, rồi lập tức ngâm nga, chuẩn bị thi triển một ma pháp hỏa hệ khổng lồ, pháp. Vân trưởng lão hành động rất nhanh, các thế lực lớn như hắc ám hiệp hội và giáo đình cũng không chậm, kỷ sĩ và chiến sĩ hô lên một tiếng rồi tàn ra khắp nơi. Tách ra tấn công đám liệt hỏa tinh linh đang lơ lửng trước mặt các tấm bia đá. Đám ma pháp sư đi theo sẽ ra trì cho đám kỵ sĩ mau lẹ thuật, hoặc phát ra từng đạo băng trùy hoặc là phong nhận, liên tiếp phát ra các ma thú cấp. s Sau khi đột nhiên giết chết một đám liệt hỏa tinh linh, bọn họ từ từ ngâm Nga, chuẩn bị thi triển ma pháp khổng lồ uy lực rất lớn. Không kịp ứng phó, không ít liệt hỏa tinh linh đang tập trung tinh thần niệm chú ngự kêu lên thảm thiết. không thể tin ngã xuống đất, không ai ngờ rằng các thế lực lớn có thể đột phá liệt hỏa đại trận, trực tiếp chui xuống được nơi ở của Bộ Lạc. Ma pháp hòa hệ của Liệt Hỏa Tinh Linh đã đến mức xuất thần nhập hóa, tốc độ di chuyển rất nhanh. Nếu lập trận thế, đồng thời công kích thì lực sát thương tuyệt đối rất kinh người. Đáng tiếc, lần này bọn họ gặp phải tinh anh trong tinh anh. Nếu nói Hoàng Kim Kỵ Sĩ thuộc hạ của Tư Đồ Á đặc là máy bay chiến đấu Thì thánh đường võ sĩ của giáo đình là một đám thu hoạch linh hồn. Dưới sự trợ giúp của tia trước khổng lồ, Bọn họ tàng hình rồi điên cuồng giết hại đám liệt hỏa tinh linh đang hoảng sợ. Mỗi một ánh đao hiện lên, là có một đầu lâu rơi xuống. Trong nháy mắt, có hơn 10 tên liệt hỏa tinh linh bị chết trong tay bọn họ. Bị mọi người tập kích, đám liệt hỏa tinh linh không kịp ứng phó không tập trung lại được. Xong, ngay khi mọi người chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, Thì trong bể nước truyền đến một tiếng rít rung trời. Theo sát, xuất hiện một gã người đầy ngọn lửa. Dương lăng chăm chú nhìn, Thì đúng là liệt hỏa tinh linh vương kinh khủng. Tội nhân xông vào lăng mộ, Hiến lên máu và linh hồn của các ngươi cho ba đốn vĩ đại đi. Chết hết đi, liệt hỏa tinh linh vương há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa. Gặp gió liền hóa thành một mảnh hỏa cầu. Đốt hơn 10 tên ma pháp sư và kỵ sĩ không kịp né tránh cháy đen. Theo sát, Còn xuất hiện một màn kinh khủng hơn nữa. Chỉ thấy liệt hỏa tinh linh vương ngâm nga một lát. Các thi thể bị đốt cháy đen nổ mạnh ra. Tản mát ra một đoàn ngọn lửa màu tím và khí lãng kinh khủng. Khí lãng đi qua đâu. Khí huyết của mọi người dâng lên. Thậm chí đầu óc choáng váng. Nếu không cẩn thận bị ngọn lửa màu tím bám vào. Thì không thể nào dập tắt được. Nháy mắt đã bị đốt thành cho tàn. Thi bảo hay là hỏa bạo kinh khủng. Thấy hai gã hắc ám thánh đường cũng không thoát khỏi. Trong nháy mắt bị ngọn lửa màu tím kinh khủng đốt thành cho tàn. Dương Lăng chấn động trong lòng. Thi bảo của Dương Lăng mặc dù uy lực kinh người. Nhưng đòn công kích này của liệt hỏa tinh linh vương còn tần nhẫn hơn. Uy lực kinh người hơn. Người tuổi trẻ. Đến đây. Nhanh. Ngay khi Dương Lăng kinh Hãi thất thần. Chuẩn bị triệu ma thú đại quân ra. Thì đột nhiên trong linh hồn vang lên một giọng nói già nua. Nhìn kỹ. Phát hiện ra giọng nói đến từ bên trong bể nước ngọn lửa ngập trời. Bên trong ngọn lửa màu tím ngập trời. Có thể mơ hồ nhìn thấy một lão già mặc áo màu trắng. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hai tay mở ra. Như là đang minh tư trong ngọn lửa hoặc là thi triển ma pháp gì. Ngọn lửa kinh người tàn mát ra sóng nhiệt kinh người. hàm chứa năng lượng cuồng bạo. Nhưng lão già không bị làm sao. Quả thực không thể nào tin tưởng được. Ồ, ô xa lệnh. Chẳng lẽ đây là nhị trưởng lão thần giai cường giả đến ám mà tốn xâm lâm tĩnh tu của Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc? Trong lúc vô ý nhìn thấy tấm ô sa lệnh bài trên lưng lão già áo trắng, dương lăng chấn động trong lòng, nhớ đến truyền thuyết của Bộ Lạc mà cách lệ đặc. Ma thú lĩnh chủ, hô ho, ho, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web audio mới com chương bốn tiên thiên linh hỏa vì tìm kiếm nhị trưởng lão được đồn đại tĩnh tu ở á mà tốn xâm lâm phục hưng uông đạt nhị bộ lạc nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc không những phái một đội tộc nhân cùng với dương lăng rời khỏi ô sa đảo còn đưa cho hắn một bức hoa về nhị trưởng lão sau khi lấy bức hoa ra xem dương lăng càng lúc càng dám chắc lão già áo trắng khoanh chân ngồi ở bên trong bể nước Chính là nhị trưởng lão bố Luân Đặc mà Uông Đạt nhị bộ lạc khổ cực tìm kiếm trăm ngàn năm qua Bị thương nặng hay là bị cấm chế vây khốn Nhìn liệt hỏa tinh linh vương tránh phải né trái khỏi sự liên thủ công kích của các cường giả đứng đầu như Pháp Ân, tư đổ Á Đặc và bố lãng trưởng lão Thi thoảng dùng hỏa cầu giết chết đông đảo kỵ sĩ và ma Pháp Sư lại nhìn bể lửa bao trùm trong biển lửa dương lăng âm thầm đoán nguyên nhân nhị trưởng lão xuất hiện ở đây đồn đại mấy ngàn năm trước nhị trưởng lão đã tu luyện đến thần giai cường giả ma pháp phong hệ xuất thần nhập hóa vì đột phá đến cảnh giới cao hơn mới đến ám mã tốn xâm lâm tĩnh tu lăng mộ dưới đất tràn ngập tử khí tầng thứ hai ngoại trừ nguyên tố hỏa hệ thì không có một tia nguyên tố phong hệ hiển nhiên hắn không thể nào tĩnh tu ở đây hoặc là bị thương nặng không thể nào hành động được, hoặc là bị vây ở bên trong bể nước. Nếu nói vùng đất có nhiều tấm bia đá là một giam cầm không gian, điệp ra thêm trọng lực cấm chế, ảo trận và sát trận, thì xung quanh bể nước đều là cạm bẫy, cấm chế huyền ảo rất nhiều. Một tên thánh đường giáo đình sơ ý rơi vào người toàn là lừa, giống như con ruồi không đầu chạy loạn, không bao lâu thì bị đốt thành cho bụi, cho dù thực lực cường đại hơn nữa. Có thể đứng vững trong ngọn lửa tận trời, nhưng nếu không hiểu được sự huyền bí của cấm chế, bị vây khốn mấy ngàn năm cũng không phải không có khả năng. Tòa cấm chế này thật sự quá lớn, quá phức tạp, đừng nói là người bình thường, mà ngay cả Dương Lăng vô cùng quen thuộc với giam cầm cấm chế cũng không dám xông loạn. Để hắn tránh khỏi một ít cạm bẫy còn đơn giản, muốn hoàn toàn phá giải cấm chế, thì tạm thời còn chưa có năng lực đó. Nếu không đoán sai Thì trận nhãn ở bên trong bể lửa nóng bỏng đó Nhưng ai dám tùy tiện xông vào chứ Người trẻ tuổi Muốn phá liệt hỏa cấm chế Thì bể nước này là điều mấu chốt nhất Đến đây đi Có ta ở đây Không cần phải lo lắng ngọn lửa màu tím này Ngay khi Dương Lăng cẩn thận quan sát cấm chế bên trong bể nước Giọng nói già nua lại vang lên trong linh hồn hắn Bố Luân đặc trưởng lão Mấy ngàn năm qua Bộ lạc một mực tìm kiếm ngươi ở đây Ta nghĩ rằng tộc nhân trên ô sa đảo nhất định hoan nghênh sự trở về của ngươi Mặc dù hiểu lão già chỉ là muốn phá giải cấm chế mà thôi Sẽ không có mưu đồ gì với mình Nhưng vì đảm bảo an toàn Dương Lăng vẫn còn thể hiện quan hệ với ô sa đảo Sau đó triển khai băng phong lĩnh vực Căn răng nhảy vào trong bể nước Đúng như lời lão già nói Bể nước là điều mấu chốt để phá giải cấm chế của liệt hỏa tinh linh Chỉ có tự mình xông vào nhìn rõ mới có thể nghĩ biện pháp phá giải Ngoài ra, có băng phong vương tỏa và băng phong lĩnh vực hộ thể Chẳng may xảy ra chuyện gì không ổn cũng có thể kịp thời lui ra ngoài Ô sa đảo, nghe thấy lời truyền âm của Dương Lăng Lão già chấn động, kích động nhìn Dương Lăng đang lao đến như cơn gió Nhóm Dương Lăng vừa mới tiến vào lăng mộ dưới đất Hắn đã chú ý đến những vị khách không mời mà đến này. Lúc bắt đầu, hắn còn nghĩ rằng lại là một đám đi tìm cái chết. Nhưng khi Dương Lăng dẫn một đội tinh anh vượt qua đông đảo ảo ảnh, nhanh chóng đi đến bộ lạc liệt hòa tinh linh. Hắn hiểu được sau trăm ngàn năm khổ sở, rốt cuộc cũng có được cơ hội thoát khốn. Năm đó, sau khi vô ý xông vào tầng thứ hai của Lăng Mộ, lâm vào tòa đại trận xa xưa này, hắn dựa vào tinh thần lực cường đại khám phá ra đông đảo ảo ảnh. Một đường giết đến, trực tiếp xông vào bể nước ngọn lửa ngập trời Không ngờ rằng, liệt hỏa tinh linh ở trong bể nước thì thực lực tăng lên vài lần thậm chí hơn 10 lần Sau một trận đại chiến, thần lực của hắn tiêu hao gần hết Tinh thần lực giảm mạnh, mặc dù có thể miễn cưỡng cảm ứng được tình huống bên ngoài Nhưng rốt cuộc không thể phá giải được ảo ảnh bên trong bể nước Bị giam lỏng ở đây mấy ngàn năm Thông qua thần thức, hắn phát hiện thực lực của Dương Lăng không mạnh Sở dĩ có thể khám phá ra đông đảo ảo ảnh Dám chắc là có hiểu biết về tòa ma pháp trận này Điểm này đã khiến cho hắn thấy được hy vọng thoát khốn Nhưng hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng được Dương Lăng lại nói ra tên của mình Nói ra ô xa đảo mà mình lớn lên từ bé Chưa tiến vào trong bể nước Dương Lăng đã cảm giác sóng nhiệt nóng bức đập vào mặt Da thịt đau đớn Phạm vi của băng phong lĩnh vực giảm từ 20 bước xuống còn 10 bước Vũ lực và thế lực lớn cũng bị hao tổn rất kinh người. Các vị đại nhân, ta đi phá trận, các ngươi nhất định phải cầm cử được tên liệt hỏa tinh linh vương này, linh hồn truyền âm cho đám người Pháp. Ân và tư đổ Á đặc đang kịch chiến, Dương Lăng nuốt một nắm ma thú huyết châu bổ sung vũ lực và tinh thần lực tiêu hao, lại ra tốc, hô một tiếng nhảy vào trong bể nước. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị Nhưng rơi vào trong ngọn lửa màu tím Dương Lăng vẫn cảm giác được áp lực nặng nề Trong nháy mắt đã ngửi thấy mùi quần áo bị đốt cháy băng phong lĩnh vực chỉ còn lại có một bước Da thịt đau đớn Giống như bị một con nhím bắn trúng Ngọn lửa màu tím với nhiệt độ siêu cao càng lúc càng gần Người trẻ tuổi Không cần lo lắng ngọn lửa này Đến bên này Ngay khi Dương Lăng trần chờ không biết nên lui ra hay không thì giọng nói già nua lại vang lên lập tức một cỗ năng lượng màu trắng nhập vào trong óc hình thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cơ thể ngăn cản ngọn lửa kinh khủng thần lực sau khi xác định ngọn lửa rốt cuộc đã không còn nguy hiểm nghĩ đến thần lực màu trắng trong cơ thể an kỳ nhi thánh nữ giáo đình dương lăng mừng rỡ thu hồi băng phong lĩnh vực sắp hỏng đến nơi tránh phải né trái đi qua một loạt cạm bẫy Đi đến bên cạnh bố Luân đặc trưởng lão, mặc dù ngay lập tức chưa tìm được biện pháp phá giải cấm chế, nhưng tránh khỏi một ít cạm bẫy cũng không có vấn đề gì. Người trẻ tuổi, người đến từ ô xa đảo. Nhìn Dương Lăng quyết đoán tiến đến, bố Luân đặc trưởng lão gật đầu khen ngợi. cảm ơn trưởng lão giúp đỡ, sau này có thể gọi ta là Dương Lăng. Thấy vẻ mặt giá nua của bố Luân đặc trưởng lão càng thêm tái nhợt. trên mặt lộ ra vẻ uể oải dương lăng hiểu vì gia trì thần lực ngăn cản ngọn lửa cho mình đối phương cũng không dễ chịu lắm hít vào một hơi thật sâu rồi nói ta không phải người uông đạt nhí nhưng đã cứu sống mấy trăm tộc nhân của các ngươi là bằng hữu của tộc trưởng mà cách lệ đặc làm sống lại mấy trăm tộc nhân bố luân đặc trưởng lão nghi hoặc nhìn dương lăng được hắn giải thích từ từ hiểu được chuyện gì xảy ra cuối cùng Tâm trạng rất nặng nề, đơn giản nói một ít về cuộc sống các năm qua. Đúng như Dương Lăng suy đoán, sau khi thực lực bị hao tổn nhiều nên bị vây bên trong cấm chế. Tận đáy bể nước có một đoàn tiên thiên linh hỏa màu tím, là ngồi suối lực lượng của liệt hỏa tinh linh, cũng là mấu chốt để phá giải tòa ma pháp trận này. Đáng tiếc, không có thần lực bổ sung, tinh thần lực của ta không những không khôi phục lại. Ngược lại tiêu hao càng ngày càng nhiều Không thể đi nổi một bước Cảm giác tinh thần lực không còn bao nhiêu trong cơ thể Bố Luân đặc trưởng lão lắc đầu tiếc nuối. Bố Luân đặc trưởng lão Có lẽ ta có thể thử một lần Cảm giác năng lượng ba động mênh mông ở đáy bể nước Hiểu được cấm chế xung quanh Dương Lăng muốn thử một lần Theo phương tiêm bi thì tiên thiên linh hỏa màu tím là bảo bối vô cùng hiếm có Sau khi thu hồi không những có tác dụng rất lớn cho việc tu luyện Còn có thể phá giải tòa cấm chế này Sao không thử chứ Ngao, tội nhân xông vào lăng mộ Chết đi, cảm giác được động tĩnh bên trong bể nước Liệt hỏa tinh linh vương phẫn nộ Liều mạng chịu đựng một thương của tư đồ á đặc Tung một ngọn lửa đốt cháy hai tên thánh đường võ sĩ thành cho bụi Mở ra một lỗ hổng ở vòng vây của mọi người Ôm lấy vết thương nhanh chóng lui vào bể nước Tấn công Dương Lăng chuẩn bị phá trận. Dương Lăng, đi mau, tên này giao cho ta. Bố Luân đặc trưởng lão phất tay phát ra một mảnh phong nhận, ngăn cản liệt hỏa tinh linh vương đang hung hăng lao tới. Thời cơ không thể bỏ lỡ. Dương Lăng hít vào một hơi thật sâu. Bất chấp hậu quả nhảy vào đáy bể nước, thân hình nhoáng lên, đã nhanh chóng biến mất trước mặt hai người. Cảm giác Dương Lăng đang nhằm đến tiên thiên linh hỏa màu tím. Khoảng cách càng lúc càng ngờ, liệt hỏa tinh linh vương vừa sợ vừa giận, muốn lao lên tung ra ngọn lửa nóng cháy đốt hắn thành cho bụng. Nhưng bị bố Luân đặc trưởng lão cuốn lấy nửa bước khó đi. Mặc dù thực lực tăng mạnh khi ở trong bể nước, nhưng đối thủ của hắn lại là thần giai cường giả bố Luân đặc trưởng lão. Trăm ngàn năm qua, nếu không bị vây ở trong liệt hỏa cấm chế, thì sợ rằng liệt hòa tinh linh nhất tộc đã sớm chết trong tay hắn rồi. Giết! Giết chết hết bọn họ, nhanh, một người cũng không để lại, giết, không cẩn thận để liệt hỏa tinh linh vương thoát khỏi vòng vây, trở lại bể nước phá vỡ kế hoạch của Dương Lăng, đám người Pháp. Ân trưởng lão và tư đồ Á đặc phẫn nộ, điên cuồng giết hại đám liệt hỏa tinh linh bên ngoài bể nước, nhất là bố lãng trưởng lão của giáo đình nhìn thấy năm tên thánh đường trước sau bị giết, giận dữ toàn lực ứng phó. Thể hiện ra lực chiến đấu kinh khủng, tia chớp khắp trời khiến cho đám liệt hỏa tinh linh bên cạnh không có chỗ nào để tránh né. Trong nháy mắt giết chết hơn 200 tên liệt hỏa tinh linh. Dương lăng đi vào không bao lâu, bên trong bể nước truyền đến một tiếng ô ô cổ quái. Theo sát, ngọn lửa bùng lên, một ngọn lửa màu tím lớn phóng lên cao, bay đến tận trời, tản mát ra một cỗ sóng nhiệt nóng bỏng. đám kỵ sĩ và ma pháp sư không kịp tránh trong nháy mắt bị biến thành chất khí. ngay cả tư đồ Á đặc chạy chậm một bước cũng cháy xem. nếu không phải có pháp ân trưởng lão ở bên cạnh hỗ trợ, sợ là cũng mất mạng. không cảm giác sự biến đổi của bể nước. liệt hỏa tinh linh vương không để ý đến phong nhận sắc bén, mặc cho nó cắt cho cả người đầy vết máu lao vào. đáng tiếc đã chậm một bước. Tiên thiên linh hỏa là sự sinh tồn của cả bộ lạc đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Ma thú lĩnh chủ. hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 403. Tuyệt đối nắm trong tay dưới sự bảo vệ của thần lực. Dương Lăng cố gắng tiến vào trận nhãn của liệt hỏa cấm chế. Tìm được một đoàn tiên thiên linh hỏa cao bằng người. Bên trong tiên thiên linh hỏa ngưng kết lại, giống như một khối cực phẩm hỏa tinh hình tròn. Tản mát ra ngọn lửa màu tím nóng rực, ngọn lửa mỗi lần bùng lên là tản mát ra năng lượng mênh mông. Nguyên tố hỏa hệ rất là kinh người, ngưng tụ thành một mảnh tử vụ nồng đậm ở gần đó. Nếu một tên ma Pháp Sư hỏa hệ nhìn thấy, tuyệt đối hưng phấn đến độ trái tim cũng nhảy ra ngoài. Tu luyện ở hoàn cảnh này thì tốc độ tuyệt đối nhanh gấp hơn 10 lần thậm chí mấy trăm lần. Hắc hắc, Tiên Thiên Linh Hỏa, thu cho ta. Sau khi đi quanh Tiên Thiên Linh Hỏa màu tím một vòng, Dương Lăng mặc niệm vô quyết, thủ ấn không ngừng biến hóa, thi triển nhiếp vật cấm chế, vô lực và tinh thần lực khổng lồ tuôn ra. Dương Lăng cắn chặt răng, nuốt chừng hơn trăm viên ma thú huyết châu thì thuận lợi thu Tiên Thiên Linh Hỏa hiếm có vào không gian vu tháp, ngay cả tử vụ và bể nước xung quanh đều thu vào trong đó. Sáu âm thanh dung trời vang lên, Liệt hỏa cấm chế đang vây khốn mọi người tan thành mây khói, sa mạc quỷ dị cũng lập tức tiêu tán, mọi người lập tức trở về vùng đất đầy các tấm bia đá, còn đám liệt hỏa tinh linh còn lại đều bại lộ trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người liệt hỏa tinh linh vương giảm đi, vết thương sắp liền chảy ra máu đỏ bừng, hai luồng ngọn lửa trên tay đám liệt hỏa tinh linh bình thường cũng thu nhỏ lại. Thể tích thu nhỏ lại bằng một phần mười lúc trước thậm chí biến mất không thấy. Mất đi tiên thiên linh hỏa và bể nước. Đám liệt hỏa tinh linh không những mất đi liệt hỏa cấm chế. Mà thực lực bản thân cũng giảm mạnh. Cho dù liều chết phản kháng. Cũng không phải là đối thủ của liên quân loài người. Vốn, liệt hỏa tinh linh chuẩn bị dẫn dụ liên quân loài người vào trong liệt hỏa cấm chế. Nuốt lấy máu và linh hồn của mọi người. Không ngờ rằng lại dẫn sói vào nhà. mang đến cho bộ lạc tai nạn chưa từng có, đáng chết, ta giết ngươi, nhìn bể nước biến mất không thấy đâu, lại nhìn vẻ mặt tái nhợt của Dương Lăng, liệt hỏa tinh linh vương vừa kêu lên vừa điên cuồng lao tới, muốn giết chết Dương Lăng, hắc hắc, người ngươi muốn giết ở phía sau đó, không tiếp, nhìn liệt hỏa tinh linh vương đang điên cuồng, lại nhìn đám người Pháp, Ân trưởng lão và tư đồ á đặc đang chạy đến, dương lăng cười lạnh. Bắt một thủ ấn liền biến mất tại chỗ, tiến vào không gian vu tháp xem sự biến hóa do tiên thiên linh hỏa mang đến. Trong nháy mắt khi thành công thu lấy tiên thiên linh hỏa và bể nước, hắn cảm giác có một cỗ năng lượng nhập vào trong não, trong cơ thể có thêm một tia năng lượng màu tím. Vu đan mặc dù không có biến hóa về thể tích, nhưng càng thêm ngưng thật. năng lượng ẩn chứa càng thêm thâm hậu hộ thể vu lực vận chuyển với tốc độ nhanh hơn tốc độ khôi phục nhanh hơn trước kia hai lần vu đan có biến hóa theo chiều hướng tốt nhưng so sánh với sự biến hóa của không gian vu tháp lại không đáng gì vội vàng dương lăng đem tiên thiên linh hỏa và bể nước chuyển vào gần một khu rừng rậm rạp không ngờ rằng bể nước còn chưa rơi xuống mặt đất đã xảy ra một cơn hỏa hoạn Một cơn hỏa hoạn kinh thiên động địa Sau trận cháy Phạm vi quanh tiên thiên linh hòa hàng ngàn Giảm biến thành sa mạc vô tận Ở giữa sa mạc và rừng rậm Còn có một tảng lớn hoang mạc đang bốc khói Một ít ma thú không kịp chạy trốn Đều bị đốt thành cho bụi Đây là cái giá của việc thu tiên thiên linh hòa Nhìn sự biến đổi lớn của không gian vu tháp Dương Lăng lắc đầu cười khổ Mặc dù đã sớm có chuẩn bị Nhưng không ngờ rằng tiên thiên linh hỏa khiến cho biến hóa lớn đến như vậy Cũng may không gian vu tháp có phạm vi rất rộng lớn Ma thú bị chết cũng không nhiều So sánh với tiên thiên linh hỏa hiếm có thì cũng không phải quá lớn Tiên thiên linh hỏa rốt cuộc mang đến cho mình và không gian vu tháp biến đổi gì Nhìn tiên thiên linh hỏa mọc rễ xuống mặt đất trong không gian vu tháp Nhìn bể nước không ngừng mở rộng Dương lăng trầm ngâm không nói thần thức cường đại tản mát ra ngoài, cẩn thận cảm giác sự biến hóa trong trời đất, mơ hồ hắn cảm giác năng lượng linh hồn của mình có sự biến hóa, nhưng ngay lập tức còn không có cách nào lĩnh ngộ sự huyền bí đó. Theo phương Tiêm Bi giải thích, tiến giai đến hồn vu, linh hồn của Vu sư sẽ hóa thành hồn tinh, đến lúc đó Vu sư mới chính thức bước vào con đường tu luyện rộng lớn, chính thức nắm trong tay năng lượng linh hồn thần bí. chạm vào lực lượng bổn nguyên trong trời đất. Mặc dù tiêu hao rất nhiều vưu lực và tinh thần lực, vô cùng mệt mỏi, nhưng không biết vì sao, dương lăng cảm giác thần thức của mình ở trong không gian vu tháp vô cùng cường đại, không có trở ngại gì. Thậm chí tìm kiếm cả nửa ngày cũng không bị hao tổn chút nào. Cái loại cảm giác vô cùng kỳ diệu này, giống như tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của mình. Thần thức cường đại tàn mát ra như mạng nhện, rất nhanh, hắn thấy được một cảnh tượng, sau trận hỏa hoạn, hoang mạc mọc ra một chồi non, sau đó cơn mưa xuân đổ xuống làm nguội mặt đất, một con hồ ly nho nhỏ lao đến đỉnh núi như cơn gió, từng ngụm từng ngụm nuốt trừng ma lực hòa hệ ẩn chứa trong không khí, giang binh và mạo hiểm giả đoàn kết lại cùng một chỗ hình thành một bộ lạc nguyên thủy, một gã võ sĩ dâu dặm mặc bộ quần áo bằng da thú Mạo hiểm từ trong trận hỏa hoạn lấy ra một mẩu than đang đỏ bừng, vô cùng cẩn thận mang mùi lửa trở về bộ lạc bên cạnh rừng rậm. Lửa, nhìn mẩu than trong tay dũng sĩ, dương lăng trong lòng vừa động, vô ý thức bắt một thủ ấn huyền ảo. Trong nháy mắt, không khí bên người tên dâu rậm xuất hiện một trận rung động, mẩu than trong tay hắn nhanh chóng tàn lụi. Không, nhìn mẩu than trong tay trở nên đen nhánh, còn lạnh hơn cả băng. tên dâu dậm thất thần bật khóc trải qua bao khổ cực hắn mới lấy được một mùi lở từ trong cơn hỏa hoạn không ngờ rằng đi một đoạn đường dài như vậy gần trở về được bộ lạc thì lại thất bại trong gang tấc thông qua thần thức nhìn thấy vẻ thất thần của tên dâu dậm dương lăng hờ hững nghịch chuyển thủ ấn trong nháy mắt không khí bên người tên dâu dậm lại trở nên rung động màu than trong tay lại trở nên nhanh chóng nóng lên càng lúc càng hồng Trời ạ, thần tích, nhìn xem màu than đỏ rực lên, tên dâu dẫm không thể tin xoa xoa mắt. Sau đó cung kính quỳ trên mặt đất, điều khiển lừa. Nhìn tên dâu rậm cung kính quỳ trên mặt đất, dương lăng hưng phấn thu hồi thần lực. Sau vài lần thử nghiệm, hắn hiểu mình sau khi thu tiên thiên linh hỏa đã lĩnh ngộ được năng lực điều khiển lừa. uy lực bây giờ không phải quá mạnh, nhưng tiềm lực vô cùng, chỉ cần tiếp tục tu luyện. Có lẽ có một ngày, hỏa hệ năng lượng bên trong không gian vu tháp sẽ nằm trong tay mình. Nếu có một ngày thu được tiên thiên linh mục hoặc tiên thiên linh thổ, có phải là cũng có năng lực khống thổ và khống mục không? Đợi ngũ hành đầy đủ, có phải là sẽ hoàn toàn kiểm soát được không gian vu tháp rộng lớn không? Vô cùng chờ đợi vào tương lai, Dương Lăng lập tức rời khỏi không gian vu tháp, lạnh lùng nhìn trận hỗn chiến của liên quân loài người và liệt hỏa tinh linh. Vì báo thù tuyết hận, vì lấy được cực phẩm hỏa tinh, liên quân loài người điên cuồng công kích, không có liệt hỏa cấm chế, không có tiên thiên linh hỏa và rong trì. Thực lực của liệt hỏa tinh linh giảm mạnh, căn bản không phải là đối thủ của liên quân, lần lượt bị giết chết. Liệt hỏa tinh linh vương mặc dù thực lực giảm mạnh, nhưng vẫn có lực chiến đấu kinh người, tránh phải né trái. Đáng tiếc, dưới sự liên thủ công kích của các cường giả là pháp. ân trưởng lão và bố lãng trưởng lão cả nửa ngày cũng không ra khỏi được vòng vây, máu rơi càng nhiều tốc độ càng lúc càng chậm liệt hỏa tinh linh bảo vệ tầng hai lăng mộ đã mất đi thế cục có lẽ vì thực lực tổn thất có lẽ khinh thường không thèm ra tay bố luân đặc trưởng lão yên lặng đứng ở một bệ lạnh lùng nhìn liệt hỏa tinh linh vương khổ sở rãi ruộng sau khi nhìn thấy dương lăng liền bay đến như cơn gió dương lăng Ngươi không sao chứ? Không sao, chỉ là sau khi mạnh mẽ phá giải tòa ma pháp trận này nên bị chút thương tích nhẹ mà thôi. Dương Lăng ngậm miệng không đề cập đến tiên thiên linh hòa. Bởi vì hao tổn rất nhiều vô lực và tinh thần lực, nên vẻ mặt tái nhợt, thoạt nhìn cũng rất giống là bị nội thương. Tiên thiên linh hỏa vô cùng hiếm có, có rất nhiều chỗ tốt đối với việc tu luyện, thấy Dương Lăng không đề cập đến tiên thiên linh hòa. Bố Luân đặc trưởng lão cũng không nói gì, cười cười rồi lấy một viên tinh thạch trong suốt từ trong lòng ngực ra, đây là tinh thạch của con Ngân Toa Ngư, có thể nhanh chóng hồi phục vết thương, cũng có tác dụng rất lớn đối với việc tu luyện của cường giả dưới lĩnh vực, cảm ơn trưởng lão, dương lăng không khách khí nhận viên tinh thạch trong suốt trong tay bố Luân đặc trưởng lão, lập tức nuốt vào, vật mà thần giai cường giả lấy ra, tuyệt đối không phải là bảo bối bình thường, Sao có thể bỏ qua chứ Tinh thạch vừa vào miệng đã hòa tan Hóa thành một cỗ năng lượng mát mẻ Được vu lực dẫn động di chuyển vài vòng theo quý tích huyền ảo Dương lăng cảm giác cơ thể lập tức trở nên thoải mái Vu lực và tinh thần lực trong nháy mắt đã khôi phục Mà còn tăng trưởng không ít Mạnh hơn cả việc nuốt mấy trăm viên Thậm chí mấy nghìn viên ma thú huyết châu bốn, vu lực và tinh thần lực không còn bao nhiêu Hắn còn chuẩn bị đứng ở một bên mà xem cuộc chiến Nhưng bây giờ Trong nháy mắt thực lực đã khôi phục hoàn toàn Nhìn liệt hỏa tinh linh vương đang khổ sở dãy ruộng Nhìn đám liệt hỏa tinh linh Không khỏi có một chú ý Quy mô của ma thú đại quân càng lúc càng lớn Có hắc long giỏi cận chiến Có song túc phi long với tốc độ siêu nhanh Có vô số ma thú cấp thấp như tà nhãn Giác phong thú và hấp huyết biên bức Thực lực cường đại Nhưng vẫn thiếu bộ đội ma pháp, lực chiến đấu của ma thú đại quân không thể nào phát huy toàn bộ. Ma pháp hỏa hệ của liệt hỏa tinh linh vô cùng siêu việt, được xưng là ma pháp sư hỏa hệ trời sinh. Nếu có thể thuần hóa hết bọn họ, thực lực của ma thú quân đoàn ngay lập tức sẽ tăng lên một cấp cao hơn. Tội nhân tiến vào lăng mộ, chết hết đi, liệt hỏa tinh linh vương thương tích càng lúc càng nặng, hiểu rằng thế cục đã mất. Liền nghiêng người tránh khỏi đòn tấn công của thánh kỵ sĩ tư đồ á đặc Phất tay phát ra một ngọn lửa ngăn cản sự tiến công của mọi người Lập tức lớn tiếng ngâm nga Chuẩn bị thi triển hạch bảo pháp thuật Chuẩn bị cùng chết với liên quân loài người Giết hắn, nhanh, giết hắn, nhanh, lên Vừa nghe âm tiết mà liệt hỏa tinh linh vương nói ra ân trưởng lão kinh hãi, không để ý hết thảy lao đến, thánh kỵ sĩ tư đồ á đặc và bố lãng trưởng lão theo sát phía sau. Không ai dám chậm chế, nếu để cho liệt hỏa tinh linh vương thi triển ra cấm chú hỏa hệ đáng sợ đó, có lẽ không ai có thể còn sống. Ha ha ha, chết hết đi, liệt hỏa tinh linh vương bị thương nặng điên cuồng cười to. Song ngay khi hắn nắm chặt ma pháp trượng trong tay, chuẩn bị thi triển hạch bảo pháp thuật, thì đột nhiên trong không khí xuất hiện một trận rung động. Lập tức, một thanh thủy thủ sắc bén đâm vào trong cơ thể, đâm vỡ trái tim, tiếng cười lập tức ngưng bặt. Trước khi mất đi ý thức, hắn cảm giác có một ngón trỏ dính máu đặt trên chán của mình, ma thú lĩnh chủ. hô hô, đây là món quà nhóm làm MTLC tặng sinh nhật tên thuyết bất đắc. Chuyện được phát tại trang web mới.com. Chương 404, thần giai lĩnh vực thuận lợi thuần hóa liệt hỏa tinh linh vương hậu, Dương Lăng không ngừng vận dụng thổ độn di chuyển vị trí, liệt hỏa tinh linh bị thương nặng, trong mắt rong bình đoàn và mạo hiểm già, liệt hỏa tinh linh vương chết đi hóa thành địa cực phẩm hỏa tinh vô cùng chân quý, nhung trong mắt Dương Lăng cực phẩm hỏa tinh tuy chân quý vô cùng không sao sánh bằng, chỉ cần thuần hóa một đội liệt hỏa tinh linh, Dương Lăng có thể tổ chức một đội ma pháp sư. Ma thú đại quân sẽ được nâng cao thực lực thông qua liệt hỏa tinh linh sử dụng ma pháp không có liệt hỏa cấm chế. Liệt hỏa tinh linh mặc dù thực thực gì am mạnh, tại sự tấn công mãnh liệt của liên quân nhân loại không chống đỡ được nhưng thân được xưng là hỏa hệ ma pháp sư trời sinh nên lực công kích tổng hợp của cả một đội thật không phải chuyện đùa. Vài rong binh và mạo hiểm giả lại không nghĩ là mình lại bị thiêu chết nhanh chóng bởi một ngọn lửa.